Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Rộng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy Trong buổi tối phát sóng truyện Ma đêm khuya của ngày hôm nay Mời quý thính giả cùng lắng nghe một tập truyện ngắn Phía trên quán nét có một cây viết mới lần đầu tiên đến với kênh chúng ta Nhật Quân Mời quý thính giả cùng theo dõi tập truyện ngắn của ngày hôm nay nhé Nhận nó đâu? 7.000 mà. Ờ, gì mà 7.000? rưỡi lấy 6.000 thôi. Lần sau người ta tới chơi nữa. Không. Đưa rồi lấy cái kẹo. Không lần sau mà vô, tao cộng thêm 1.000 lỗ rắn chịu ạ. Người khách nhỏ miễn cưỡng đưa thêm 1.000 rồi lấy cái kẹo. Còn hơn là không. Cái anh trong quán nét trước đây lần nào 500 đồng cũng hạ xuống hết á. Thì nó khác tao khác Đã hơn một tuần Kể từ lúc Nam vào làm nhân viên tiệm nét Xuân Mai Việc trong quán nét này sinh ra như là để dành cho nó vậy Vừa được chơi điện tử miễn phí Vừa có tiền Đối với một thằng trước nay Thời gian ở quán nét nhiều hơn ở nhà Thì trên đời còn việc gì ngon hơn Nam làm từ 6 giờ chiều Đến 5 giờ sáng Xong việc thì dậy nhà ngủ tới 12 giờ trưa Buổi chiều đi học Rồi tối lại tiếp tục Kể từ lúc đi làm Nam Vinh váo hẳn lên Cả ở trường lẫn ở nhà Trên trường thì nó coi những đứa bạn của nó Là những đứa ăn bám bố mẹ Còn nó mới nhỏ mà đã làm ra tiền Đúng là Nam kiếm ra tiền thật Một tháng 3 triệu Ở cái tuổi 15 Mấy ai có chứ Ở nhà thì không còn phải lén lút trộm tiền bố mẹ như chuột Mà hiên ngang hơn Gia đình Nam là hình mẫu tiêu biểu Của một gia đình dân trí thấp lúc bấy giờ Bố rượu chè Mẹ đề đấm Bỏ mặt con cái Nam học hành ra sao Làm đêm có khổ hay không Họ đâu có quan tâm Còn vui cho nó nè Một tháng kiếm được 3 triệu Có khi hơn cả thằng bố nó rồi Quay lại chuyện ban nãy Mỗi lần tiện nét ở khoảng 5.500 6.500 nam đã phải nói không biết bao nhiêu lần. Nam thấy thằng Tùng Khùng trong quán nét trước đây ngu lắm. Cứ hạ tròn tiền xuống cho người ta. Còn nó thì thông minh hơn. Một ngày 10 lần như vậy Nam lúc túi riêng được 5.000 ngàn. Về cách có hờn dỗi trời bỏ sang quán khác chơi hay không Nam không quan tâm. Cứ làm đủ giờ là nó có tiền. Bây giờ là 9 giờ tối. Thời điểm quán nét đông nhất Tiệm nét Xuân Mai, 20 máy đa phun Những năm 2010, các tựa game online đình đám như đột kích, liên minh huyền thoại tràn vào Việt Nam Làm cho game thủ chính ít điên đảo Tiệm nét mọc lên ở khắp này Riêng cái xã của Nam đã có tới 4 quán nét cạnh tranh nhau Quán nét Xuân Mai thì máy cấu hình cùi Máy thì sọc màn hình Máy thì khởi động không lên, chưa kịp sửa chữa Là điểm đến bất đắc dị của game thủ Khi các tiệm nét khác đã full máy nhiều lần Nam kêu với Đạt Chủ tiệm nét Nâng cấp máy lên cho nhiều khách vào chơi Vì quán gần trường cấp 3 Nếu mà máy tốt hơn Bớt giật lắc Thì sẽ là điểm đến số 1 của học sinh Nó học trường đó cho nên nó biết Đám bạn của nó cứ than máy lắc Phải đạp xe đến chỗ xa hơn Nhưng Đạt chỉ lắc đầu Bảo nó cứ lo làm tốt công việc của mình Thỉnh thoảng có máy báo liệt chuột Liệt bàn phím Nam báo lại cho Đạt Nhưng Đạt cứ không quan tâm Mấy ngày sau mới chịu thay năm đoán Đạt chắc có nghề tay trái bên ngoài Kiếm ra nhiều tiền hơn Nên không xem trọng quán nét này cho lắm Điều làm cho Nam nghĩ suốt không ra Là tại sao quán nét lại mở xuyên đêm 9 giờ tối 10 giờ tối là cao điểm Ừ thì đông Nhưng người tới chơi toàn là trẻ con Học sinh 11 giờ chưa về nhà Là bố mẹ tới bế vậy 2-3 giờ sáng có ai chơi đâu Sao không chịu đóng cửa ngủ cho khỏe chứ Quán nét phùng hưng ở xóm bên đông khách nhất Là 11 giờ là đóng cửa Hay ông chủ đạt cần tiền Nên cố mở như vậy để kiếm thêm Nhưng nhớ lại những cái lần dững dưng không chịu thai chuột Để cho cái máy nó trống không mấy ngày Cách muốn chơi cũng không được Nam lại lấn cấn Nam chỉ nghĩ trong đầu Chứ không bao giờ hỏi đạt về chuyện này Vì có mở như vậy Thì nó mới có việc làm Để một tháng kiếm được 3 triệu Chứ đóng cửa thì lấy đâu ra Ban ngày nó không trông nét được Vì còn phải đi học Nam Ở mấy mười kìa Nghĩ cái gì mà ngồi sớm gì Cách kêu nãy giờ đó Hà ngồi máy một Sát bên máy chủ nhắc Nam Mãi suy nghĩ miên man Mà Nam quên mất trong giờ làm việc Nam đưa chuột lên Ấn vào nút apply trên số 14 Cho nó chuyển thành online đã xong Công việc của Nam chỉ có thế Vô cùng nhẹ nhàng Hà là bạn học chung lớp Chơi chung quán nét Chí cốt của Nam Chí mỗi Hà là khi tiền lẻ ra 500 đồng Nam sẽ làm tròn súng Tháo tay phone trong một bên Hà cười hỏi ừ, Nghĩ gì đó mày Nghĩ chơi chơi thôi Có gì đâu Hà liếc mắt qua dàn máy bên kia Ê Máy 14 cô gái kìa Nam hấn hở Đứng lên ngó Phát hiện ra là một phụ nữ chừng ba mươi mấy tuổi <cười> cho mày á Ủa, mà tối ông Đạ không có về tiệm số năm Có chứ, một hai giờ sáng mới về Gần một giờ sáng Trong quán nét chỉ còn lại một người khách Như thường ngày, Nam lấy chổi ra quét rác lau chùi dọn dẹp đồ ăn nước uống của khách để lại trên bàn Nam làm qua loa, rất chậm Vì Nam biết Đạt sắp về Hằng ngày Đạt điều rất đúng giờ Nó muốn cho Đạt thấy mình là một nhân viên làm tốt nhiệm vụ Cầm cái chổi qua chỗ người kia Nam tranh thủ nhìn từ trên xuống dưới Người cách đó ba ngày nay Đêm nào cũng tới ngồi chơi tới sáng Và cũng chỉ ngồi ở mái số 12 Lại đeo khẩu trang Nên Nam không thấy mặt Nhưng Nam đoán đó không phải là người bùng này Vì thanh niên ở xã Tuy Long này hai tầng đặt chân vuông nét, nam liệu biết hết. Hai mái chia ra mỗi bên 10 mái đối diện với nhau. Mái chủ nơi nam ngồi đặt ở giữa, kế bên cầu thang đi lên trên lầu, xoay mặt về hướng bên kia. Mái số 12 bị thấy mà coi như là đối diện mái chủ của nam. Từ mái số 12 có thể nhìn rõ khu mái chủ, cũng như nhìn rõ không gian từ cầu thang lên lầu 2. Nam có tối quyền Mỗi lúc con nhân vật trong game của mình bị giết Nó lại nhìn ra ngoài Cho mắt nghỉ ngơi Thế là ba hôm nay Nam cứ thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của người khách lạ Đang nhìn mình Thấy Nam nhìn Người khách lạ mặt quay mặt về màn hình máy tính Vờ như không hay Khó hiểu Nam đã mở trình điều khiển màn hình lên Để xem người khách ngồi máy 12 đang mở cái gì Mấy chỗ của Nam có thể làm được thao tác đó. Nam im lặng quan sát. Đó là một tựa game độc kích và người khách chơi rất là kém nếu không muốn nói là quá ngu. Nam cứ thấp tổn trong lòng. Với đôi mắt game thủ bao lâu này làm sao Nam không nhận ra. Người khách đó không hề biết chơi. Bà làm như có ai không biết chơi game mà mấy ngày liền đều ngồi tới sáng chứ. Nam đoán chắc đó không phải là khách thông thường Mà là trộm Đang quan sát theo dõi để chờ thời cơ Đặc biệt là người đó rất hay nhìn lên lầu 2 Vô cùng đáng nghi Tuy là nhân viên Nhưng Nam chưa từng bước lên lầu Trên đó là nơi riêng tư của Đạt Đạt nhắc nhở nó rất nhiều lần là không được lên trên đó Mà Nam muốn lên cũng không được Vì cuối cầu thang có xây một cái cánh cửa Có chìa khóa mới qua được Tầng trên có thêm vàng máy nữa em Cầm chổi trên tay Nam đề phòng Đây là lần đầu tiên người khách lạ Hỏi nó một câu không liên quan Ngoại trừ câu mở máy Tính tiền Dạ không có anh Quán nét có hai vàng máy này thôi Chứ làm gì có trên đâu Ủa Thế sao đêm nào anh cũng thấy có ba bốn anh gì đó Ở trên đó mà Anh tưởng bên trên có vàng máy nữa chứ <cười> dạ đó là bạn của ông chủ Chứ không phải khách chơi đâu thêm làm khuyên gì Có còn đi học không Nam trả lời ngay lập tức Rất chắc ý Trả lời là còn đi học Thì nhất định sẽ được người khách này khâm phục Khen còn trẻ mà biết cố gắng Dạ em đang học lớp 10 Trường Lê Văn Tám gần ngày 4 anh Người khách lạ kéo khẩu trang ra một chút Để nói được rõ hơn Còn đi học mà đã đi làm rồi Cố gắng thật đó <cười> Sao anh không tháo câu trang ra cho dễ chịu bạn chơi game gì vậy Nói xong Nam giả vờ đưa đầu nhìn vào màn hình Của máy 12 Dù nó đã biết rõ người khách này đang mở cái gì Ờ Anh bị dị ứng cho nên đeo thôi Người khách lạ Nói qua loa rồi hỏi tiếp à, Em làm ở đây lâu chưa Thắng chủ trái bao nhiêu Tim Nam bắt đầu đập Nó biết những tên trộm cướp vô nhà người ta Thường hay hỏi rất kỹ Nhưng Nam lại không muốn người khác khinh Chỉ nó thức trắng Mà lương bèo bọt 1-2 triệu Ừ, lương em 3 triệu anh Cánh cửa sắt mở ra 3 chiếc xe máy đi vào Trong đó có Đạt Chủ tiệm sương mai Ừ, Đạt vậy rồi Đạt lại hỏi năm Ủa Này trong quán không xảy ra chuyện gì cho em Dạ bữa nay dạ ngủ anh Rồi Đạt quay sang nhìn người khách lạ kia Mặt mài giảng ra Gật đầu chào xã giao Nam thấy người khách lạ cũng gật đầu chào lại Nam bỏ cái chổi qua một bên Tiến đến máy chủ cùng với Đạt Mỗi đêm sau khi Đạt về Thì sẽ ngồi vào máy chủ Kiểm tra xem tiền hôm nay kiếm được bao nhiêu, có khớp với số tiền hiển thị trên máy chủ hay không. Nhưng Đạt đều làm rất qua loa, có lúc còn sai sót, mai được Nam nhắc nữa. Những lỗ hổng như thế này, Nam có thể lợi dụng để trục lợi. Nhưng dụng như thế nào Nam cũng là một học sinh, vẫn có bản tính thật thà. Đạt đếm tiền, vừa nói nhỏ. Nè, em ơi, à, chuyện gì anh Đạt? Ở đây, tiền ngày hôm nay sao thiếu gì? nhà thấy thiếu tiền, Nam bất ngờ. Vì tiền ra vào, nó đều tính lại rất kỹ mà. Nam ghé lại gần Đạt, thì Đạt mới nói. Nó nhỏ thôi, em nhớ cô chừng ông khách ngồi máy 12 kia nha. Hiểu ra mọi chuyện, Nam hồi hộp nói. Ờ, em cũng nghĩ lan trộm Hỏi về tiền của mình nhiều lắm Hỏi nhiều lắm hả Hỏi những cái gì Dạ thì Nam mới nói có một chữ Thấy giọng của Nam vẫn còn hơi to Đạt ngăn lại Thôi, có gì sáng rồi kìa Nói rồi Đạt cùng với bốn người kia đi lên trên lầu Phát theo trên vai nhiều bịch nilon đen Có vẻ rất là nặng Trước khi lên Thì bốn máy sát bên máy chủ đều đã được bật Bốn người bạn của Đạt ngồi lướt bếp một tí rồi mới đi Thường ngày chỉ có ba người Nhưng hôm nay có thêm một người mới nữa Nhưng Nam không thắc mắc Việc ban đêm có người khách lạ nào đó tới đây Mở máy lên, ngồi một lát rồi lên lầu Nam đã rất quen thuộc Đạt chủ tiệm sung mai Trong mắt của Nam là một người có rất nhiều mối quan hệ Rồi tiếng âm thanh như chặt củi lại vang lên trên lầu Người khách ngồi máy 12 hỏi Nam Ủa, tiếng gì trên kia vậy? Dĩ nhiên không phải người khách ban đêm nào cũng được đi lên lầu Phải đọc trúng mật khẩu là chỉ mình đạt nối cho Nam biết thì mới được lên Nam trả lời qua loa Hả? Tiếng làm chả lụa đó anh. Ông chủ em ban đêm làm chả lụa mà Ủa, ông chủ em làm chả lụa hả? Ở đây lâu mà giờ mới biết đó Ông mới làm uh, chừng nửa năm nay thôi Làm sớm 3-4 giờ sáng đi bỏ sỉ cho chợ 4 giờ sáng Bạn bè của Đạt đã ra về hết Nửa tiếng sau người khách lại cũng tính tiền ra về Chờ có 18.000 18 ngàn. Người khách ngồi máy 12 đưa tờ 20.000 ngàn Rồi đi ra Không cần tiền thối nam lại nhân cơ hội đút túi riêng 2000 ngàn. Quán nét bây giờ không có ai. Đạt từ trên lầu đi xuống. Nè Nam, người khách đó đem qua hỏi gì? phẩm chủ tớ, Nam đương nhiên trả lời Đạt không sót câu nào. Nghe xong Đạt nói. thì có thể ông mở cái gì trên máy hay không? Ừ, em cũng để ý nữa. Nam không dám nói ra. Bị sợ Đạt sẽ trách tại sao dùng vị máy chủ Mà xem màn hình của khách Máy chủ của chỗ xem màn hình đó Chắc em biết Tối nay mầm đó có tới Thì xem giúp anh nha Hết giờ rồi, giờ ngủ đi Tối thức Cho nên Nam về nhà là lăn ra ngủ ngay Tăng trường chưa cơm nước gì Đã trào quán nét đổi ca với nhân viên trực buổi sáng Cái tủ lạnh bán nước ngọt ở trong tiệm Đạt đã chuẩn bị sẵn đồ ăn Ê, em thằng Hùng mất tích rồi đó Nam Mày nghe chưa Hùng là bạn học trung học cấp 2 Của Nam với Hà Nghe Hà nói vậy Nam cũng không mấy bận tâm Ừ, lại bị bắt cóc rồi hả Ghê vậy Vụ thứ ba tôi nghe rồi đó Ừ Dạo này buông người ghê quá Trời đường tôi cũng sợ Nam ngồi dựa lưng vào ghế sofa của mấy chủ Rồi nói Ôi, giờ ra đường nguy hiểm lắm Ở trong nét gì mà an toàn <cười> Làm gì có ai dám vô đây bắt cóc đâu Cùng lúc đó Đài phát thanh xã Tuy Long vang lên Bộ đội biên phòng trong nước Vừa bắt giữ hai đối tượng Về hành vi bắt cóc người lấy nội tạng Hiện nay địa bàn tỉnh Cũng đã ghi nhận nhiều vụ mất tích Có liên hệ với sự việc này Và khuyên người dân Nên thận trọng quan sát con em Kể cả bản thân mình tuyệt đối không được chủ quan. Trong tỉnh dạo gần đây xảy ra rất nhiều vụ mất tích. Nhưng không vì thế mà các quán nét như Xuân Mai, Phùng Hưng, Ấy Ẩm. Dù bố mẹ ngăn cản, thì học sinh nghiện game vẫn luôn tìm cách đi ra đây. Hà đập 2 nam nói thế Thì nhận lương mà không khao được trai xin sao? Nhận lương gì mày? Cuối tháng mà nhận mà. Trước thằng tùm khùng coi quán á nhận lương theo tuần mà Nam mở to mắt hỏi lại Cái gì? Nó nhận lương theo tuần hả? Sao mày biết? Tao ngồi máy sát một bên máy chủ Biết sao không biết Cứ đủ tuần là trả lương luôn Mày nấu chú đặt lại đi Một tuần làm việc Nam cứ mong ngóng chờ tới cuối tháng Để nhận được số tiền lương đầu tiên Trong cuộc đời của mình Chá con Lần đầu đi làm sao thoát khỏi cảm giác sợ bị quịch tiền công Thôi thì cứ lấy trước Bảy trăm rưỡi cho chắc ăn Khuôn hộ trong người Nam bây giờ Làm gì móc ra được ngàn nào Nam chỉ tay vô tủ lạnh rồi nói Để tối tôi nói Đạt thôi coi Cũng được một tuần nữa đó Cứ một tuần tôi nhận tiền Tao khao mình một chai sữa tinh Nam nói rồi đưa mắt khắp quán nét Không thấy hùng đâu Từ ngày cái tan học Là Hùng vào quán nét đánh một trận liên minh rồi mới về Thằng Hùng bữa nay chắc lo đi kiếm em nó rồi Bữa nay không thấy đâu á Nam có một biệt tài Là nó rất nhớ cái giờ giấc của ai ra vào quán nét 12 giờ đêm Cách cứa trong quán đã về hết Người khách lạ kia lại tới Vẫn mái số 12 quen thuộc Theo lời đặt chặn Nam chụp lại vài tấm màn hình làm bằng chứng Người khách này chỉ mở độc kích Rồi chuyển qua táp đọc báo Nam nói thầm trong đầu Chẳng thiệt chứ Kiểu này xong về mẹ nhàm ngủ đi trời Như mỗi đêm Đúng một giờ Đạt về cùng với đám bạn Chú Kiên mở máy một lên Xem ít video giải trí Đã nghe Đạt gọi tên vài lần Cho nên Nam nhớ tên Thấy Nam nhìn mình Kiên cười hỏi Thằng Đạt trả mình tháng nhiều Dạ 3 triệu chú 3 triệu mà thức cả đêm như vậy là ít đó Đội tăng tiền lên đi Không thì nghỉ Chú kiện có một vết sẹo dài bên mặt trái Như người vào tù ra tội Nam nhìn rất là sợ Không ngờ chú dễ mến như thế này <cười> Chú có giỡn hoài Ngồi chơi không à 3 triệu là nhiều lắm rồi Một lát chú Kiên cũng đi lên lầu Đóng cửa lại Khoảnh khắc chú Kiên bước lên lầu Nam nhìn thấy người khách ngồi máy 12 Nhìn theo không chấp mắt Nam cảm thấy rất an toàn Có người như chú Kiên ở đây Ông cách số 12 có là trộm Chắc cũng không dám manh động Đang ngồi máy chủ chơi game Thì Nam thấy có người đi vào Bất ngờ Nam dụi mắt Đây không phải là em trai thằng Hùng sao? Nhiều lần nó nghe lời mẹ Tới tiệm nét kêu anh nó về Cho nên Nam biết mặt Ủa nhưng mà Nó đang mất tích mà Nếu chỉ có lời Hà hồi chiều Thì Nam bây giờ nghĩ chắc Hà nó đùa Nhưng lúc tối mấy thằng bạn tới chơi đông Cũng đã nói qua chuyện này Thấy nó khởi động máy Nam đứng lên nói Nè Mẹ không về nhà đi Anh Hùng với bố mẹ mày tìm cả ngày nay đó. Thằng nhỏ không nói gì. Chỉ kêu Nam mở máy. Là nhân viên, khách kêu thì mở thôi. Đâu thể nói chuyện đạo đức mà đuổi khách được. Thằng bé ngồi mấy 18, quốc tầm nhìn của Nam. Nam cũng không phải rảnh hơi mà cách nào tới, cũng điều khiển từ xa để xem màn hình. Đoán nó cũng chỉ chơi mấy cái trò game offline của con nít. Xong trận game, Nam đứng dậy nhìn xung quanh. Thì cả tiệm chỉ còn mỗi nó và người khách ngồi máy 12. Thằng em trai của Hùng ngồi máy 18 đã đi đâu mất rồi. Nam chạy tới, thì màn hình đang mở trò Pikachu. Trốn nét, chơi xong bỏ đi không tính tiền là chuyện khá quen thuộc ở những quán nét cỏ như thế này. Nam gặp khá thường xuyên. Nam vào phòng vệ sinh cuối nhà. Xem thằng bé có trong đó hay không Nhưng không thấy Nó tiến tới hỏi người khách ngồi máy số 12 Anh ơi Anh có thấy thằng nhỏ ngồi máy này đi đâu không Không Nãy giờ anh chơi game cho nên không có đi Nó rủa thầm trong đầu Khỉ Anh mà không để ý thì ai để ý Nó đoán chắc thằng nhỏ giận hờn bố mẹ cái gì đó Cho nên bỏ nhà đi Không có tiền chơi nét đi mà. Tâm lý này Nam rất hiểu. 2.000 đồng, chơi mới bốn chục phút thôi. Thôi Nam cũng nành bỏ qua. Nam tự ấn tính tiền xong rồi vào lịch sử xóa đi để tránh sáng mai đạt kiểm tra lại thấy thiếu 2.000 Không phải Nam muốn xóa lịch sử giao dịch lúc nào cũng được, mà chỉ sau khi đạt về tổng lại tiền xong xuôi mới được thôi buổi chiều ở tài trường của Nam. Dậy ra chơi. Nam đang ngồi căn tin thì thấy Hùng đi ra, mặt mày buồn bã. Tuy không học chung lớp nhưng chung quán net, cho nên Hùng cũng thân với Nam lắm, chỉ là không bằng với Hạ thôi. Nam kêu: "Ê Hùng, chuyện thế em có mày chưa?" Hùng đặt chai nước khoáng xuống bàn, mặt không cảm xúc. cả nhà tao Tìm cái ngại trời mà thấy Hồi nãy tôi định nghỉ học đi kiếm tiếp đó Nạm hưng vấn Sẽ như thế nào nếu như nó nói rằng Thấy em trai thằng Hùng đêm qua Chắc nó sẽ cuốn cả lên Đêm qua tôi gặp em mày đó Hả? Sao? M mày thấy nó hả? Thấy nó chỗ nào? Ừ tao mới gặp nó trong quán nét đêm qua đó Sắc mặt đang vui Vì tìm thấy thì hy vọng Thì lại phiểu xuất Chuyện đó mày cũng đùa được sao Em tao có bao giờ chơi nét đâu Thấy thằng bạn không tin lời mình Nam tức giận Trời ơi Hồi giờ tao nói sợ mày gì chưa Đêm qua nó vô chơi Có 2 ngàn cũng bỏ chạy nữa Chắc không có tiền Bà mày là anh nó mà có 2 ngàn không cho nó nổi gì Thằng Nam tuy không học hành gì Nhưng chơi bao lâu nay cũng thuộc dạng uy tín Hùng nghiêm túc hỏi lại lần nữa M Mày thấy thiệt không? Mày thề đi Là mày thấy em tao thật hay không? Tao thề với mày đó Được chưa? Tao thấy nó thiệt Màu đi kiếm nó về đi Chứ đêm qua nhìn nó tội lắm Tăng học Nam về quán nét đổi ca Lại tiếp tục công việc như thường khi Ca sáng là một anh nghiện game Đã nghỉ học Cũng ở trong làng 8 giờ tối Có một cặp vợ chồng vào quán Nam đoán là bố mẹ của Hùng Lại thấy có cả Hùng đi theo Mẹ Hùng vừa thấy Nam đã chạy vào mà và khóc lấn Con ơi Con thấy thằng cu con trai của cô đi qua bộ đây thật hả con Hà đang ngồi máy một Nhìn Nam nói Trời ơi mày vụ người ta ác với Nam Hùng Thằng Nam nó nói mày cũng tin hả Nhưng không để mất uy tín Nam nói chắc chắn Dạ Đêm qua nó vô đây mà Ngồi máy 18 Con nhớ rõ lắm Bố Hùng tuy không lộ ra Nhưng giọng nói vô cùng lo lắng Rồi con có hỏi nó đi đâu không Có kêu nó về nhà không con Có chứ Con biết nó là em thằng Hùng. Kêu nó vậy mà nói em ru hả? Con nghĩ gia đình cãi cọ gì đó. Cho nên nó hận giỏi bỏ đi chút rồi vậy thôi. Mẹ Nam khóc lóc kêu gào thảm thiết. cách trong quán cũng có người tiến lại xem. Nó mất tích 2 ngày rồi. Không biết đi đâu nữa. Nhà con cứ lo là nó bị bắt cóc. Con ơi là con. Một anh khách trong quán quan tâm nói. Sao không mở camera lên coi là biết thôi Tiệm của camera mà phải không Nam vui mừng Đúng là tiệm nét của camera Nếu không thì chắc một hồi sau Bố mẹ Hùng cũng không thể tin Nam được Nó chỉ tay lên cái camera Hướng về hai dạng máy Ờ đúng rồi Tiệm của camera đó ờ, à, Con đi Mở ra cho cô chú coi với con Nam lây hoay Mở mấy cái màn hình có logo hình máy ảnh trên máy tính lên Nhưng không có cái nào mở được Bảo chơi game thì Nam biết Chứ mấy cái này nó chịu thua Ủa, con không biết mở camera làm sao luôn á Cô chú đợi đặt chỗ tiệm về á, anh mở cho Thế là cả nhà thằng Hùng nên phải nghe theo Không ai chịu gì Ngồi túm tụm lại trước quán nét Đợi tới 11 giờ Mẹ Hùng mới sốt ruột hỏi Ừ, chú chủ nhà sao lâu về vậy con <cười> Dạ Một giờ anh mới về lần con chú Bên trong tiệm nét xung mai Lúc này vẫn còn khá đông người chơi Thường ngày giờ này đã thưa dần Phần đông ở lại để chờ xem camera Thống chuyện mất tích của em trai Hùng 12 giờ đêm Người khách hay ngồi máy 12 Dựng xe đạp trước cửa Vào trong thoáng sận lại Chắc vì thấy hôm nay đông hơn mọi khi. Anh ta nhìn Nam nói Ủa? Quán này sao đông khách vậy Hả? Tại chợ xem camera cái vụ mất tích. Cho nên mới có nhiều người ở tới giờ. Hả? Vụ mất tích sao? Người đàn ông lạ sáng mắt lên. Đi lại chỗ đám đông cùng buôn chuyện. Nam chợt la lên. Đúng rồi. Anh đó. Đi đêm qua nó không chơi trong quán. Anh, anh đâu không thấy mặt Bố mẹ Hùng tiến lại chỗ người khách đeo khẩu trang Rồi hỏi tới tóc Đêm qua Cậu có thấy đứa nhỏ nào Cỡ chừng 11 tuổi vô đây chơi không cậu Người khách lại nhìn nam rồi thành thật ừ, Dạ thưa cô Đêm qua cậu không thấy đứa nhỏ nào vô đây hết Ủa Đêm qua có thằng nhỏ tới ngồi mấy 18 đó Anh thấy sao Người khách lạ im lặng không trả lời Như đang nhớ lại sự việc Nam tiến đến chỉ tai vô máy số 18 Chắc ngủ sao cho nên anh đó không thấy Thôi cô chú cứ đợi Đạt Chị mở camera lên xem là biết à Hà ngồi mấy một Nhìn Hùng lắc đầu Ôi mày tin chi hằng Nam Nó giỡn đó Bố mẹ Hùng sau khi nghe người khách kia nói Thì sắc mặt đanh lại nhưng thấy Nam tự tin như vậy. Tuy là thằng này ăn chơi lưu lỏng, nhưng chắc không có đêm chuyện này ra đùa. Hơn nữa còn có camera. Hai vợ chồng nắm tay nhau, hồi hộp chờ đợi. Một giờ sáng, Đạt cùng với một số người chạy xe máy chung nhà. Nam bật cười, khi thấy chiếc xe cuối cùng của chú Kiên quay đầu khi mới nhìn vào quán nét. Như kiểu ăn trộm thấy trong nhà có người, Bây giờ trong tiệm có gần 10 người Nam, Hà Gia đình của Hùng Cùng một vài game thủ nhà gần đây Đạt tiếng này hỏi Giọng hơi rung Khác với thường ngày Ủa, Nam à Chuyện gì mà đông người vậy Nam chỉ tay về hướng bố mẹ của Hùng Ừ anh mau mở camera lên xem đi À là chuyện em của thằng Hùng bỏ nhà đi Điểm qua có tới quan nét của mình chơi á Cho nên họ tới xin xem lại camera Sao Em thằng Hùng đi qua Vô quán nét của mình hả ờ, Dạ đúng rồi Chơi xong không có tiện cũng bỏ máy chạy nữa Đạt im lặng hồi lâu Đưa tay xoa trắng Em giỡn thiệt gì Năm Trời ơi tới anh cũng không tin em hả Đêm qua rõ ràng nó vô đây mà, Ngồi ngay cái máy 18 ấy. Anh mở camera lên coi Tầm mấy giờ mua ăn rồi. Nhưng mà trước khi anh vậy á. Người khách lạ ngồi máy số 12 Nói thêm vào. "Thì anh cứ mở camera lên đi." Nó nói giỡn hay không biết liền mà. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía Đạt, kể cả hai người bạn của Đạt ở đằng sau. Hồi lâu, Đạt ngẩng mặt lên nói. "Ừ, cũng không khó. Để tôi hỏi." đặt mở camera bên trong điện thoại. Kết nối với máy chủ. Tước phim đen trắng hiện lên trên màn hình. Đằng sau mười mấy cặp mắt đang dõi theo. Đi vòng vào lúc 12 giờ. Người khách của máy 12 cất giọng. Đạt tour từ lúc 12 giờ tới trước khi đạt về là một giờ sáng. Hai dàn máy tính 20 ghế chỉ có chiếc ghế máy 12 là có người ngồi thôi. Trong video, người khách số 12 cứ ngước lên nhìn lên trên lầu. Đạt nói Ừ, trong tiệm có mối anh này mà, có thích ai đâu. Mẹ Hùng thất vọng, hơi thở nặng nề. Tới người xung quanh còn nghe được. Nhớ lại mẫu chuyện của mình với chú Kiên đêm qua. Đúng rồi, sau khi chú Kiên lên lầu, thì em trai Hùng tới. Hàm gấp gấp. Ờ đúng rồi. Là sau khi anh về chứ không phải là trước, em nhớ lộn á. Đạt tua về lúc 2 3 giờ sáng. Tua một lúc ba cái camera. Một cái quay trước cổng, dùng để giữ xe cho khách. Một cái thì quay khu vực máy chủ. Khung hình cuối cùng là vị trí dàn máy khách ngồi. Mỗi cặp mắt đều đổ dồn về khung hình cuối cùng. Riêng Nam thì quan sát thêm khung hình máy chủ, nơi nó ngồi. Nam sợ hãi Vì đêm hôm qua nó đã mở phim đen xem Nhưng mai là camera không quay rõ hình ảnh đang chiếu trên màn hình Nam thở vào Quán nét cỏ thường có một câu nói đùa là Mỗi khi máy lắc là trong quán có thằng đang mở phim đen Mắt Nam co lại Dù video đang tua rất nhanh Hình ảnh chỉ động lại trong chấp mắt Nhưng Nam thấy rất rõ Lúc Đạt đi ngang qua máy chủ lên cầu thang Bóp chân té ngã Làm cho cái túi nilon bị bung Có cái thứ gì đó màu trắng như cánh tay người Lội ra bên ngoài Đạt lập tức cúi xuống Gơm nhét vào trong ngay Rồi nhìn nó chăm chăm Lúc này cũng là lúc Nam quay qua nói chuyện với Kiên Nên đêm qua Nam không trông thấy Thứ đó là cái gì chứ Hình ảnh đầu tiên lướt qua trong đầu Nam Là bàn tay người Nhưng sao có thể là bàn tay người được Chắc là chân heo đặt mang lên để nhộ vào chả lụa Nam ngồi suy đoán Bị đã tua tới lúc em thằng Hùng vào quán nét Trên video Là hình ảnh Nam đang đứng lên nói cái gì đó Nam hấp tấp nói Nè nè nè Cái lúc này Em đang nói chuyện với thằng nhỏ đó Nó đang ngồi mấy 18 Đạt di chuột, mở video to hơn đâu máy 18 có thấy ai đâu Đúng thật là không có ai Video tùy mở Nhưng đủ để nhìn thấy Máy 18 không có ai ngồi hết Nam nhìn xuống cái góc thời gian hai video Đều trùng khớp 11 tháng 12, 2010 1 giờ 36 phút sáng Hà cười. cười Nam ơi Mày đứng lên nói chuyện với ma hả Nam choáng vắng Rõ ràng đêm qua Nó đã tận mắt thấy em trai thằng Hùng vào đây Mới đứng lên nói chuyện Tại sao trong video chỉ có một mình nó thôi Chẳng lẽ nó gặp ma thật sao Nhưng trên đời làm gì có ma Có khi video này đã bị hacker chỉnh sửa hay không Hacker là cái tự mà những thằng hay chơi nét như Nam dùng tới Mỗi khi nhìn thấy một thứ gì đó siêu phạm, khó tin trên máy tính Nhưng đây là quán nét xung mai Hacker nào ở đây chứ? Hay là anh Đạt chỉnh sửa chăng? Thôi, còn gì nói nữa không? tiếng hạ triêu đùa phía sau Nam cãi cùn Trời ơi, chó đang đi qua tôi thấy nó vô mà Em thằng hụt chứ ai đâu mà tao nhìn lộn được Nó chơi 2000 xong bỏ đi. Lịch sử còn đó, không tin mở lại xem. Đây con chuột của đạt Đích tội lịch sử máy chủ. Nam cắn răng nhớ lại. Đêm qua nó đã xóa rồi còn đâu. Đạt quay đầu lại, nhìn Nam hỏi. Từ 1 giờ tới 2 giờ. Đâu có giao dịch tín tiền đâu đâu. Camera không thấy. Lịch sử cũng không có. Cả gia đình Hùng thất vọng đi về, không nhìn Nam thêm một lần nào nữa. Nam cảm thấy ái náy nhưng đành chịu thôi. Đạt nhìn hết thảy đám nhóc chơi trong quán, rồi nói Ôi, thằng nào nói đùa thôi, mấy đứa về nhà ngủ đi. Nói xong Đạt liếc Nam một cái, rồi cùng hai ông bạn bước lên lầu. Mấy thằng ở lại hóng tới giờ, nhìn Nam khinh bỉ. Không ngờ cái thằng trong quán nét Đã vô học mà còn khốn nạn Gia đình người ta là con Đau khổ chưa đủ sao Con nhẫn tâm đùa cợt như thế các bọn đi về Chỉ có hạ còn ở lại Ừ vô mày mà nhà đóng cửa rồi Tao không có về được Được hôm thằng bạn trí cốt ở lại Nam vui vẻ nói <cười> Thôi lại đánh liên minh đêm với tao bữa đi Ban đêm mạng mạnh Không có lắc, trời sướng đó. Hà lắc đầu mà Nhà tăng hùng khổ về chưa đủ sao Mày còn lừa họ ác nhân vậy năm Tao không ngợi mày sống vậy luôn Ừ tao nói thật đó Mới đêm qua nó vô đây Không hiểu sao trên, trên camera lại không có Hà cũng chán chẳng thèm nghe nữa Chỉ tập trung chơi Đang đánh liền mình Lúc nhân vật của Hà vừa chết Thì Hà chỉ tay ra ngoài cổng Ê Nam Mày mà nhìn kìa Chưa hiểu chuyện gì Nhưng cũng nhìn ra cổng theo Hả có gì đâu mày Lúc đó Hà chạy nhanh ra trước cổng Nó nói vọng lại Em thằng Hùng, vừa đi ngang quá kìa Nam bỏ luôn máy chủ Chạy theo Hà ra ngoài cổng nhìn hai bên con đường Nhưng cũng không thấy ai nam kéo cánh tay của Hà Mày cũng thấy em thằng ngủ đó Tao nói trời Mày lại không tin Nhìn sắc mặt Nam Hưng phấn Hà bật cười. cười Tao giỡn thôi Tao bị bắt cóc trời Thấy tiếng quái nào được Chán nản Nam bỏ vào máy chủ Để đánh tiếp trận liên minh gian dở Thì thấy trận đấu đã kết thúc Nam quay mặt ra cổng Lúc này Hà cũng đang quay lưng đi vào. Ê, tụi nó đậu hàng rồi mà. từ mày vẫn còn giữ trong cổ họng chưa thốt ra được. Thì Nam thấy em thằng Hùng vừa mới đi ngang qua trước cổng quán nít. Ê, em thằng Hùng mới chạy ngang qua kìa. Nam tức tốc chạy ra trước cổng quán nít. Nhìn từ trên xuống dưới con đường. Nhưng cũng không thấy em thằng Hùng đâu. Xung quanh đây lại không có hẻm nhỏ nào Nó biến đi đâu được Hà không đứng lên Chỉ ngồi bên trong nói vọng ra Xì Thấy tao chọc mày Giờ sao mày chọc lại tao hả Trời con nít Nam vẫn đứng trước cổng quán nét Chứ chưa có đi vào Rõ ràng nó thấy em thằng Hùng Vừa mới đi ngang qua đây Ánh mắt Nam nhìn từ phía Rồi dừng lại ở lầu 2 quán nét Trên đầu nó Lậu hai có một cái bóng đèn đang bật sáng Phía dưới có một người đang quay lưng về phía nó Hai tay cử động liên tục Như đang vẽ thứ gì đó Nam thử lùi lại xa hơn để nhìn cho rõ Nhưng lại quất cái chậu cây Không thấy gì Quan sát mấy phút Mà người đó vẫn không quay mặt đi hướng khác Hay là di chuyển đi đâu Vô cùng tập trung Hà lúc này mới đi ra kêu Thôi vô chơi tiếp Đứng ngoài này làm gì Em thằng Hùng vợ chắc bên Trung Quốc rồi Làm gì gọn này đâu Cả hai lại tiếp tục chơi game Một lúc sau Nam thấy Hạ nhắn tin Ở trong cung chấp Ông ngồi máy số 12 là khách lạ hả Đừng đợi tôi thấy đó Đoán chắc Hạ không dám nói chuyện Vì sợ người khách kia nghe thấy Nam nhắn tin lại Mày lại xin 10.000 đi Dạo lắm Bữa tao xin lần rồi Thiệt không mày Sảo của dân tao ạ Âm thanh như chặt thịt lại vang lên trên lầu hà tò mò hỏi Ủa năm Chú Đạt làm gì trên lầu vậy Làm trả Có tiếng xe máy đổ trước cửa Một người đàn ông bước vào Đi thẳng lên lầu Nếu thường người lạ mà lên lầu Đạt đã dặn Nam phải ngăn lại Nhưng người này đã tới đây nhiều lần Nên Nam để tự do Nam nhìn Hà nói Chú đã tới lấy chà lụt đó Phía trên cùng bậc cầu thang Là một cánh cửa đa khóa Người đàn ông mới tới gõ mấy tiếng Rồi nó vọng vào Bên trong đã có người ra mở cửa Như mỗi lần Rất nhanh chóng Chưa đầy một phút là người đàn ông đã mang theo một cái túi nilon đen Rồi lên xe chạy đi Người khách ngồi máy số 12 lại quậy tính tiền Nam lít vào logo máy 12 Thấy trên màn hình hiện ra con số 8.500 Dạ, có anh 10.000 Nam nói xong Vợ tỏ vẻ bình tĩnh để vì khách kia không nghi ngờ là nó đôn tiền lên Ủa sao nàng nghỉ sớm nhận anh? Ờ, nàng chơi nhiều quá Anh nghỉ sớm Người khách lạ móc trong ví ra tờ 10.000 đặt lên bàn. "Rồi mau chóng bỏ đi." Nam nghĩ thầm trong đầu. "Chờ nhông á, đêm nào ông thua." Đợi đến lúc người khách lạ khuất bóng, Hà mới đập tay lên vai Nam. "8.500 mà đó 10.000 mày. Một khách nó giàu lắm, có bao vợ coi tiền nét nhiêu đâu. Hả tôi nói lời xin 10.000 đi mỏng chịu nghe." Hà biểu môi Có vẻ cũng tiếc nuối Đêm đó Hạ lại quán chơi tới sáng Cùng với Nam 5 giờ sáng Đạt cũng từ cầu thang đi xuống Ủa hà? Hạ Bữa nay chơi xuyên điểm đây hả Dạ do thằng Nam này Em phải chơi xuyên điểm một bữa đó Nam vốn chờ Đạt xuống Để xin tiền lương một tuần vừa qua Nó nói ngay Anh Đạt ơi Em có gì cần tiền Anh cho em xin lương một tuần được không anh Trái với suy nghĩ của Hà và Nam Rằng Đạt sẽ không đáp ứng Hoặc là có cho thì cũng làm khó dễ Nhưng Đạt gật đầu ngay Ừ, em muốn trả lương theo tháng hay theo tuần gì cũng được Làm đây thoải mái lắm Nam hứng hở chạy lại chỗ Đạt Cả đêm qua Con số 750.000 ngàn cứ trực chờ trong đầu năm Từ trước tới nay Có ngàn nào là nó cúng vô nét hết Làm gì để ra được số tiền lớn như vậy đâu Đạt móc bóp ra Ngón tay lật từng tờ tiền bên trong Nam dỗi theo không rời mắt Nam thấy lòng bàn tay của Đạt sau đỏ quá Có chỗ còn dính nước sền sệt Giống như máu chưa lao khu à, Tiền của em này Mấy tờ tiền đặt tận tay Nam liền quên mất điều kỳ lạ Về bàn tay của Đạt Nó trố trích cảm ơn Cầm bảy trăm rưỡi, Nam đưa lại cho Đạt hai chục ngàn. Dạ, bán em hai chai xịt tin. Đạt cười nói, Thôi, cho em hai chai đó, Hà không lấy tiền đâu. Nam mở tủ lấy, Rồi chạy lại đưa cho Hà một chai. Hai thằng vừa uống, Vừa đi về nhà ngủ, để chiều còn đi học. Chiều đó vào giờ ra chơi, Đám học sinh chạy ra khúc đường rây tàu lửa, Vì nghe nói có xác người Bị chặt làm ba cúc qua ngoài đó Nam tất nhiên cũng có mặt Hiện trường được rào lại bằng băng rôn Nhưng đối với đám quỷ học sinh Thì sao chịu đứng ngoài quan sát Các bọn ao tới xem cho rõ cái xác chết ra làm sao Mặt thằng nào thằng nấy cũng hí hững Cái xác chết bị biến dạng lâu ngày Bốc mùi kinh khủng Nam nghe một anh cảnh sát gần đó nói Không biết là chết ra địa phương mình Hay là tàu lửa đi qua thả xuống nè Ít phút sau Nam thấy có một người đàn bà Chạy tới đi nhìn cái xác Con dám chạm tay Lật úp cái lưng lại Trời ơi Hùng ơi Sao con bỏ mẹ mà đi về con Hà nói Mẹ của thằng Tùng Khùng Trước trong quán nét tìm xuống ai đó Một chị làm pháp y thương cảm trấn an Cô đừng có lo lắng Mặt thi thể bị rạch cả rồi Có khi chỉ là nhầm lẫn thôi Mẹ của Tùng gạo khóc thề thảm hừng Cái bớt phía sau lưng của nó Không thể nào nhầm được Quân khốn nạn Bọn mày ác gì mà ác dữ vậy Trời ơi là trời Gần bầu lớp Nên nắm học sinh phải tản đi khỏi hiện trường Nam và Hà trên lớp còn ngồi chung bàn Nam len lén cô giáo Quay qua hỏi Hà Mày nói thằng Tùng Khùng đó, Nó dùng Bình Dương làm rồi mà Tao đâu có biết Bọn trong nét nó nói Tùng Khùng cũng như nam Trước đây là nhân viên ca đêm Ở tiệm nét Xuân Mai Kể từ lúc tiệm bắt đầu mở xuyên đêm Là Tùng Khùng vào làm đầu tiên Sở dĩ có tên là Tùng Khùng Vì ba Tùng tên Khùng Cho nên bạn bè anh em gọi vậy Riết rồi quen luôn Tùng khùng lớn hơn nam với Hà mấy tuổi lần Đã 18-20 Chứ không còn nhỏ Kể từ lúc Tùng nghỉ trong quán nét Không còn ai thấy nó đâu nè 8 giờ tối Bên trong quán nét Xuân Mai Tiếng tranh luận của đám thanh niên vang dội Tùng khùng bị chặt làm chính khúc luôn Mày thấy chưa Hà tháo tai nghe ra nói Thôi bớt chém đi cho nội Chiều tao thấy tận mắt rồi nè Thế gì mà thằng nào nói tụng khùng cho Bình Dương làm không ta giờ Một thằng trong đám nhìn Nam Nam Mày nói phải không Một tên khác đang chơi game Cũng nhảy vào Thằng Quân mới đậu nói cho ai Ê Quân Sao mày đậu thằng Tụng cho Bình Dương làm Quân là bạn cùng sớm với Tụng Cũng đang ngồi trong quán nét này Tụi bay lại đây coi nè nhắn tin cho tàu là nó vô Bình Dương làm một. Thế rồi cả đám tiếng lại máy của Quân đọc tin nhắn. Nam thì bây giờ cũng đông khách, phải ngồi tại máy chủ chứ không được đi ra. Quân mở Facebook lên cho cả bọn xem. Thời gian cuối tháng 11, tức là cách đây 2 tuần. Sau khi tụng nghỉ thì mấy ngày sau nó mới vô làm. Cả bọn xôn xao. Trong tin nhắn Tùng nói rằng theo bạn mình lên Bình Dương làm công ty Chứ trong nét mệt Mà kiếm tiền không được bao nhiêu Còn nhắn tin kêu quân nghỉ học Lên Bình Dương làm chung với hắn Ê, ê Mày ấn vô trang cá nhân coi thử vệ nó đến không Đó 30 bạn chung nói ở đây chứ đâu Nam ngồi máy chủ Sỏ miệng vô Ê Mày nhắn tin lại thử coi nó trả lời không Tài quân gõ bằng phím phát ra âm thanh Cách một tiếng thật to Hình như quân vừa mới ấn Enter Đánh ký tự cuối cùng Đột nhiên cái loa tại máy chủ Cùng lúc nhấp nháy Kêu cái tít Cái bọn nháo nhào lên Quân thử gửi thêm một tin nhắn khác Thì cái loa tại máy chủ lại kêu tít cái nữa Quân gửi liên tục mấy tin nhắn liền Và cái loa máy chủ đáp trả tương ứng Các bọn chạy lại máy chủ Hà kêu Ê, dùng facebook thôi của Nam Nam gõ trên dòng địa chỉ dòng chữ facebook.com Thì màn hình xuất hiện giao diện trang cá nhân của Tùng Vậy là Tùng chưa có đăng xuất cái nick ra khỏi máy chủ Sở dĩ Nam canh quán nét hơn một tuần không phát hiện ra Là bởi đối với đám học sinh mới lớn như Nam Game là tất cả Còn nhắn tin bạn bè thì dùng xin mi Mạng xã hội đang thỉnh lúc bấy giờ Đối với Nam Dinh vui hơn Facebook Tại có nhiều game tích hợp trong đó để chơi Người các ngài chỉ có ngoài quán nét Ngủ rồi lên trường điểm danh như Nam Thì dùng Facebook cũng không biết để làm gì Đột nhiên trong bọn có đứa nói Nhắn ngày 28 tháng 11 Thế thì thằng Tùng nó nghĩ làm ngày nào ta Các bọn nhìn nhau Không ai nhớ Tùng Khùng chính xác nghỉ ngày nào Đoán chắc Tùng Khùng nhắn tin cho quân Rồi mới quên đang xuất nít Facebook đi Những cách quen trong quán Xuân Mai bây giờ Đa số đều đang còn đi học Còn Tùng Khùng thì thuộc dạng lớn hơn Cho nên không có chơi chung băng như Hùng với Hà Với Nam Cho nên cả bọn không mấy đau lòng Mà hóng chuyện là chính thôi 2 giờ sáng Nhớ lại cái xác bị chặt làm ba khúc đã thối rửa của tùng khùng Cái mặt bị biến dạng không còn ra mặt người Nam thấy muốn ói Đêm nay người khách ngồi máy số 12 không tới chơi Nên trong tiệm chỉ có một mình Nam Nam vào Youtube Mở cái clip hài Những thằng nguy hiểm nhất hành tinh linh Để xem cho đỡ sợ Nó thầm nhũ giờ của khách nào vô quán thì tốt biết mấy Đã quen thuộc với cảnh thỉnh thoảng Có người nhìn mình Nên sự thiếu vắng vị khách hàng đêm Làm cho Nam thấy trống trải Vừa mới nhắc Đã có người bước vào Cứ tưởng là bạn của Đạt Nhưng lại là một đứa nhỏ tầm lớp 6, lớp 7 Em nhỏ ngồi vào một cái máy ở bên kia Nam đứng lên hỏi Qua dàn máy này ngồi cho gần em Nhưng đứa nhỏ chỉ nhìn Nam Rồi không nói gì Thấy máy đã khởi động Nam bật lên Tiền giờ bắt đầu chạy Hơn một tiếng sau Đứa nhỏ lúc nãy ra tính tiền Bốn rưỡi Tiếng Nam nhẹ nhàng bị đoán đứa nhỏ này bố mẹ phải khốn nạn lắm Cho nên giờ này mới tìm tới đây Nó đưa cho Nam tợ năm ngàn rồi quay đi Nam cầm cái kẹo chạy ra thối cho khách Quên kẹo nè em ơi Em nhỏ đưa tay ra nhận Tay Nam liền co lại Đánh trôi cái kẹo Khi chạm vào tay thằng bé Úi xa, tay nó sao lạnh quá vậy Thấy nó nhặt cái kẹo rồi bỏ đi Nam quay trở lại máy chủ Lúc sau Nam mới nhớ lại Lúc nó mới vào chơi mặc cái áo khoác jean Mà sao đi ra không có Chạy lại máy số 16 chỗ nó ngồi Nam thấy trên ghế có cái áo khoác jean Cầm lên coi, cái áo còn khá mới. Định chạy theo đưa, nhưng chắc thằng nhỏ đi xa rồi. Thấy đẹp Nam mặc lên thử. Cái áo rất là mưa. Tuy học lớp 10, nhưng có tiền chỉ để chơi game, ăn uống không đầy đủ. Nên cơ thể của Nam nhỏ con hơn bạn cùng trăng lứa. Nó ngắm nghía một hồi rồi tạc lưỡi. Ui, xa, thôi đem vậy Khi đi học mặc vậy Nam bỏ cái áo khoác vô cặp Lúc này có chiếc xe máy dựng trước cổng Một chú trung niên đầu trọc Hớt hải chạy lên lầu Nhớ lời Đạt dặn Nam đứng giữa cầu thang chặn lại Chú lại Có quen anh Đạt không? Ờ, chú là bạn anh Đạt Thế chú có gì chứng minh là bạn anh Đạt không? Lúc mới vô làm Đạt đã dặn Nam rất kỹ Ai lên lầu cũng phải ngăn lại Trừ khi họ nói đúng mật khẩu của Đạt đặt ra Mật khẩu này trong quán chỉ có mỗi Nam biết Người đầu trọc nhăn mày Nói lại một lần nữa Nhấn mạnh từng chữ Chú là bạn của anh Đạt Nam hơi sợ Nghĩ chắc là bạn của ông chủ thật Nam chạy lên lầu gõ cửa Đạt ơi Đạt Chuyện gì đó, em Tiếng nói từ bên trong vọng ra Có người đòi lên lầu Nó là bạn anh Mà không biết mặt khấu Nam nghe tiếng bước chân Em đi xuống mái chủ đi Để anh ra Đạt mở cánh cửa Rồi khép lại ngay lập tức Như kiểu không muốn Nam nhìn được vô bên trong ừ, Anh Dũng Đi vô đây Người đầu trọc liếc Nam một cái rồi theo đạt bước lên tầng 2. Nam đương nhiên không hề hay biết. Khác với tầng trệt lúc nào cũng nhụm tràn đầy tiếng cười của đám thanh thiếu niên, tầng 2 của tiệm nét là một nơi giao dịch của bọn buôn bán người. Trong căn phòng tối thui trên tầng 2, chỉ có một bóng đèn duy nhất được thắp lên. Phía dưới bóng đèn là một chiếc giường bên trên đặt một thi thể đã bị bới mốc tung thoát. Phong đứng ngay đó, trên tay hai con dao, từ từ tỉ mỉ lấy từng cơ quan nội tạng ra ngoài. Đó là bác sĩ Phong, người đêm nào cũng theo Đạt lên trên lầu. đặt bật thêm bóng đèn, quay lại nó với người đàn ông đầu trọc Có chuyện gì mà anh Dũng tới đây vậy? Giọng Dũng cất lên có phần lo lắng. Thằng bệnh đi đâu mất cả ngày nay rồi. Kiên đang đứng bên cạnh phòng Trên tay bưng cái khay dụng cụ y tế Để hỗ trợ Thì cũng lên tiếng Ờ đúng rồi Thường ngày cứ 2 giờ là nó tới Mà hôm nay chưa thấy được Bình là người trung chuyển nội tạng Từ tiệm nét xương mai Tới chỗ của Dũng Đạt nghe đồng bọn nói xong Thì rung rảy Có khi nào Bị công an bắt rồi không Vừa thao tác bẫu trên thi thể trước mặt. Phong vừa nói. Hành tung của mình bí mật như vậy. Chưa chắc bị phát giác đâu. Dũng trấn an. Cũng chưa chắc là bị công an bắt đầu. Tính thằng Bình nó nhát lắm. Anh biết. Mới đêm hôm kia vừa thanh toán tiền cho nó xong. Chắc sợ nên cầm tiền bỏ chạy rồi. Đạt ngồi xuống ghế. Chân rung rung. Nhưng mà nó đi cũng phải để lại cho anh em biết một tiếng chứ. Đột ngột biến mất như vậy. Phải coi chừng. Rồi Đạt tiến lại mở cái tủ đông ra. Trên lầu có một cái tủ đông chuyên dụng để bảo quản nội tạng người. Ánh sáng từ tủ đông chiếu vào khuôn mặt của Đạt. Bên trong là gan thịt con người được chất gọn gàng như thịt trong tủ lạnh vậy. Kiếm lựa năm nay cũng đủ nhiều rồi Giải quyết hết nóng trong đây Em quyết định chút luôn Dũng vỗ vai đặt Có gì đâu mà sợ em Cứ tự tự Thêm một hai năm nữa Tiền đang kiếm được như nước như thế mà Kiên cũng ngắn ngậm nói Anh Dũng à Nói thật thì em cũng chán cái việc thất đức này lắm rồi Mấy vụ nữa xong xui Em với thằng Đạt tính băng nhà Rồi giàu năm nằm lại cuộc đời đó Việc Đạt tham gia vào băng nhóm buôn bán nội tạng Chỉ mới diễn ra hơn nửa năm nay Bắt đầu từ lúc tiệm nét chuyển sang mở xuyên đêm Xuân Mai trước đây Chỉ là một tiệm nét bình thường Đạt như bao chủ tiệm nét khác Nhìn thấy thời cuộc công nghệ thông tin đổi mới Nên bỏ vốn kinh doanh Nào ngờ cuộc đời trớ trêu Vợ Đạt ôm con bỏ đi Hơn nữa còn lừa gạt anh dính vào một đống nợ Không còn lối thoát Không muốn phải bán nhà Bán vàng máy tính đi Rồi trở thành một thằng tay trắng Đạt bị kiên Người anh họ vừa mới ra tù dụ dỗ Đi vào con đường tội lỗi này Nửa năm nay Tiền Đạt kiếm được rất nhiều Đến nay đã trả hết nợ Còn dư ra một ít Quán nét sương mai có thể coi như là căn cứ. Bằng nhóm của Dũng đi bắt cóc, chặt xác rồi bỏ vào ni lông, mang lên tầng 2. Ở đây thì Đạt, Kiên và Phong có nhiệm vụ lấy nội tạng từ thi thể ra, bảo quản trong tủ đông. Sau đó dần dần tuồn ra bên ngoài. phòng trước là một bác sĩ, nhưng vì phẫu thuật mắc sai lầm, làm chết người nhà giàu mà phải bỏ nghề. Không muốn công sức 10 năm ăn học của mình bị chôn bùi, Phong đi theo Dũng Dũng nhìn xuống lầu Rồi hỏi Ờ Đạt Cái thằng trong nét lúc trước nghỉ rồi hả Phong lạnh lùng trả lời thay Anh Đạt giết nó rồi Dũng nhìn Đạt đá mắt Nó lẽn lên lầu nhìn thấy Nên tụi bảy giết nó sao Anh nấu rồi Cứ rủ nó vô nhóm của mình Làm việc chung mà không chịu nghe Thôi đưa đây, không nay anh mang đi Mai mới có thằng mới qua đấy Tùng Khùng trong quán nét hơn nửa năm Bình an vô sự Nhưng một ngày không mai có người lạ lên lầu Tùng Khùng chạy lên hỏi Đạt Nhưng xui xẻo đêm đó Đạt quên khóa cửa Nên Tùng Khùng đi thẳng vô trong Thấy cảnh Phong đang mổ thi thể Nên bị giết diệt khẩu Đạt sau đó vào máy chủ Dùng nít facebook của Tùng Khùng còn ở trên đó Nhắn cho quân Bảo là đi Bình Dương Sau đó đặt mới rút kinh nghiệm đặt ra một thứ là mật khẩu Để những người của mình có thể tự do lên lầu Nhân viên trong quán nét Khỏi phải lần nào có người lạ đến Cũng phải chạy lên hỏi Đạt đưa một túi ni cho Dũng Dĩ nhiên Dũng có một đường dây lớn Để đưa thứ đó tới nơi cần tới Hết đống này vậy? Em nghĩ nha. Đạt nói giọng kiên quyết. Dũng đưa mắt qua cái tủ đông. Ừ, hết cái tủ đôi rồi nghỉ. Mở cửa ra, Dũng đi xuống cầu thang. Bắt gặp ánh mắt của Nam đang nhìn lên. Dũng đùa. <cười> Chào thằng em nha, mày múc theo anh. Tiệm nét xung mai là một nơi lý tưởng cho việc ác. Mở xuyên đêm Nên người lạ ra vào không ai nghi ngờ gì 8 giờ tối hôm sau Đang lướt xin mi Thì Nam dừng lại tại một bài báo Cậu bé 11 tuổi mất tích Khi đang trên đường đi học về Kèm theo hai bức ảnh nhận dạng phía bên dưới Được chụp bằng camera trước cổng trường Ủa sao nhìn giống thằng nhỏ đêm qua vậy nam phóng to bức ảnh lên Ừ đúng rồi Cái áo khoác chim giống thiệt nè Nhìn lên thời điểm đăng bài Đã là 5 ngày trước Nam ấn vào đọc hết nội dung từ trên xuống dưới Nam lao mồ hôi trắng Cái gì? Thằng nhỏ nèo bình thuận Ở đây là phú thọ mà Thằng này mới học lúc 6 Sao lạc đã tới đây được chứ Có khi nào mà nhìn nhỏ mấy Nam nhìn lại bức ảnh của thằng bé Mặc áo khoác xin Thấy trên cổ áo có theo chữ Levis Nam không mang theo cái áo khoác Sáng nay lúc đi về Nó đã bỏ vô thao bạc cho mẹ nó giặt Ảnh cắt từ camera Nên nhìn nhầm là có thể lắm Nếu thay bằng cái áo khoác khác Thì Nam đã lướt qua bản tin đó rồi Nam đứng lên Hấp tấp nói Hà ơi, Mày lại coi máy chủ với tao tí Tao về nhà cái Hà hình như luôn ngồi trực ở máy một Nó đáp ngay Vậy tâm sự với mẹ ha Nói thế thôi Chứ cả hai là bạn thân Nam mượn xe đạp của khách ở trước quán Phi như bay về nhà Bố đang say xỉn Không nhận ra nổi thằng con trai của mình Còn hỏi thằng nào vô nhà vậy nữa nam chạy vô trong nhà tắm Tìm cái áo Thì đồ trong đó đã biến mất Vậy là mẹ đã đem giặt rồi Nam mở tủ quần áo Vẫn không thấy cái áo đó đâu Đoán chắc mẹ giặt xong đem phơi Rồi mãi qua bên nhà hàng sớm chơi Quên lấy đồ vô Nam chạy ra sau hè Hàng áo quần đung đưa trước gió Bằng đêm tối quá Nhìn bằng mắt Nam không biết cái áo nào là áo đêm qua Phải lại xem kỹ từng cái mới biết được ừ, Đây đó Phải Jim rất là vậy Cầm cái cổ áo đưa dưới ánh trăng Cái chữ Levis hiện ra rất rõ Y hệt như trong bài báo kìa Nam lặng người đi Vụ này còn bí ẩn hơn cả vụ em thằng Hùng Nam biết Bình Thuận là một tỉnh tận ở trong Nam Cách rất là xa Thằng bé lang thang đến tận đây được thì đúng là một điều kỳ lạ. Thở trong một hơi dài, Nam quay về quán, trả lại xe đạp cho khách. Hà nói: "Tự nhiên về nhà làm gì mày?" Nam tâm sự chuyện ban nãy cho Hà nghe. "Vậy đó, tao không ngờ là có chuyện đó xảy ra luôn." Hà ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi lại: "Ê, tao hỏi này cái Bữa trước á, mày thấy em thằng Hùng thiệt hả? Tao nói mày bao nhiêu lần rồi? Hà tựa lưng lên ghế nhựa. Nếu vậy thì cái quán này lạ thiệt đó. Ít thơm mày thấy thằng Tùng Khùng vô nữa là hết bại luôn. Tùng Khùng chết mẹ rồi còn đâu. Nghĩ lại cảnh đêm nay trong nét một mình. Quán thì trống không, lạnh lẽo. Nam mới nói với Hà. Mai Chủ nhật không có đi học Tối nay lại xuyên đêm chơi Thôi Dạo này bắt cóc buôn người kinh lắm Bố mẹ tao không cho về trễ Thôi là chơi đi Tiền nét tao bao Nói là bao vậy thôi Chứ Nam dự định sẽ xóa lịch sử giao dịch Nó không cần phải bỏ tiền túi ra Vậy để tối mai đi Sáng mốt Chủ nhật không có học Nay về ngủ cho sướng Mày quen, chứ tao bữa dậy không nổi luôn Xem chút đi học trễ Hà nói rồi cũng đứng lên tính tiền Mới 10 giờ đêm Mà khách khứa đã ra về gần hết Mấy ngày nay có tin đồn bọn bắt cóc Ở trong huyện lan trọng ra Cho nên các ông bố ba mẹ Đều không dám cho các con đi quá khuya Nam nghe có tiếng ai đó gọi mình Cái giọng rè rè như từ điện thoại phát ra Nam lây hoay nhìn quanh Nhưng không biết âm thanh phát ra từ đâu Anh Đạt đi Nam lúng túng Âm thanh nó phát ra từ đâu chứ Chẳng lẽ trong máy vi tính trước mặt sao Đạt lại nói Tiếng nói từ camera đó Em không biết sao Nam nhìn camera Quả thật âm thanh phát ra từ đó. Trên máy chủ có cái camera đang quay về hướng đó. Ờ alo Đạt. Em em nói anh nghe không? Rồi, anh nghe. Trời ơi mới biết cái camera này phát ra tiếng nói được luôn á. Ừ, tối nay không gì. Đừng cho anh lên đầu nha. Có ai hỏi thì bảo hôm sau tới. Ừ, dạ. Không có âm thanh gì nữa Hình như ông chủ đã ngắt máy rồi Nam sờ nắng cái camera một chút Không ngờ nó có chức năng như điện thoại vậy đó 12 giờ đêm Nam nghe tiếng kim đồng hồ trôi đi Không ngờ đường đường là một cái quán nét Mà lại có lúc im tinh tích Tới nỗi nghe thấy tiếng kim đồng hồ Nam mở nhạc Bạn loa to lên Phá tan bầu không khí tỉnh mịch Dù gì quán bây giờ Cũng chỉ có mỗi một mình nó To hết mức cũng không bị chửi Đã hai đêm liền Người khách thường ngồi máy 12 không tới Nam thoáng một cảm giác buồn Đang lướt xin mi Thì Nam dừng lại Có cái gì đó sai sai Tại sao nó tìm kiếm trận liên minh nãy giờ Mà chưa gặp đội nào Đã hơn 15 phút rồi Thường ngày chậm lắm 5 phút là có trận thôi Nhìn cái kính lấp trên màn hình cứ xoay vòng vòng Nam chán nản mở màn hình điều khiển máy chủ Bỗng nhiên lướt một hồi Như có luồng điện chạy toàn thân Nam Cái, cái, cái gì xảy ra vậy? Trong tiệm hiện không có ai Tại sao lại có máy hiện chế độ đang bật Máy 13 hả? Nam thầm tự hỏi Một máy tính đang tắt Sẽ hiện chữ offline màu đỏ Đang bật thì hiện chữ online màu xanh lá cây Trên màn hình máy chủ Một dòng chữ xanh xuất hiện giữa hàng chữ đỏ các với máy số 12 Từ vị trí của Nam Có thể quan sát rất rõ Nhưng máy số 13 sẽ bị che quất bởi cái màn hình Nam từ tự, tự đưa mắt nhìn qua Sao máy dây? Nam thở phạo một tiếng Mai mà không có ai à, Làm hết hồn Chắc khá tính tiền rồi mà quên tắt máy Nam lại tiếp tục nhìn vào màn hình Nhưng không Không phải là quên tắt máy Số tiền hiển thị đang là 1.000 ngàn đồng Ở tiệm nét này 3.000 đồng một tiếng Như vậy là máy đó vừa mới bật lên cách đây chưa tới hai chục phút Đã 12 giờ rồi Tiệm nét đêm nay từ 11 giờ đã hết sạch khách Nam chắc chắn cái điều đó em đổ mồ hôi liên tục Càng lo sợ Nam lại càng trai nhiều mồ hôi Đột nhiên âm thanh từ cái loa máy chủ tắt đi Nam mở youtube Chỉnh lại nhạc Thì thấy cái video cứ quay vòng tròn Không có phản hồi hai 20 máy kia đang lắc Thì tin được Chứ máy chủ làm sao mà lắc nổi chứ Bài nhạc không còn phát lên nữa Không gian yên tĩnh đến đáng sợ Bỗng dừng Nam nảy ra một sáng kiến Nó chụp màn hình máy số 13 lại Xem đang mở thứ gì Vì dàn máy từ số 11 đến số 20 Thì đối diện với máy chủ Nên Nam phải đi lại Mới nhìn thấy Nghĩ vậy, Nam ấn chuột phải lên logo của máy 13 Nhìn khắp căn phòng Tim bắt đầu đập tình thịch Nó định gọi cho Đạt bằng cái camera Nhưng không biết cách gọi ngược lại như thế nào Nam nhìn vào bức tường đằng sau dàn máy tính đối diện Phía sau máy tính số 13 Có ánh sáng phát ra Vậy là màn hình đang mở cái gì thật Chứ không phải là nền đen Quyết tâm nam bật chế độ hiển thị màn hình. Đập vào mắt Nam. Trên màn hình có một tờ giấy trắng ghi dòng chữ. Em đang ở trên lầu 2. Anh mở cho em xuống. Nam giật mình muốn ngã quỷ xuống. Dòng chữ trên tờ giấy được xóa đi. Một dòng chữ khác lại hiện ra. Nam còn nghe tới tiếng lách cách. Như có ai đó đang ngồi gõ bằng phím bên kia vậy Anh lên mở cửa lầu 2 đi Em đang bị kẹt trên đó Bất giác Nam nhìn lên cái ổ khóa trên lầu Chuyện gì đang xảy ra như thế này Có ma sao Nam quơ chai nước suối gần đó Đổ nước vào tay Trà lên mặt mình cho tỉnh tháo Dòng chữ lại bị xóa đi Một dòng chữ khác từ từ hiện ra. Đêm nay là cơ hội. Sợ quá, Nam ấn nút khởi động lại máy tính. Nút này là nút cấm, vì máy chủ trong quán nét là máy quan trọng nhất. Điều khiển hoạt động của tất cả các máy khác. Nếu khởi động lại, sẽ phải thiết lập lại sự liên kết đó. Nhưng máy tính không tắt. Dòng chữ bên trên lại dài thêm. Bây giờ anh không mở cửa lên lầu Rồi kết cục anh cũng sẽ như em Kẹt ở đây bỉnh viễn Định cúi mặt xuống bàn trốn tránh Nhưng rồi Nam bật vậy Vì sợ biết đâu lúc mình cúi mặt xuống Sẽ có ai đó đi lại phía này Liệu đây có phải là trò đùa của anh Đạt lập trình sẵn để hù Nam hay không? Nhiều khả năng là như vậy Vì trong mắt Nam Đạt rất giỏi về máy tính Sắp đặt một việc như vậy Chắc cũng không khó Nhưng Đạt là một người rất nghiêm túc Không hay nói đùa Làm vậy với mục đích gì Sao anh không trả lời Dòng chữ mới lại xuất hiện Nam đứng nhìn lên một lần nữa Xem có ai đang ngồi máy 13 hay không Nhưng hoàn toàn không có ai nam nằm úp xuống sàn Nhìn vô dưới chân ghế Biết đâu có thằng nào nắp dưới đó Hai tay thò lên bóng mạng kiếm làm sao <cười> Nam la to muốn bể nhà Bởi vì vừa cúi xuống Nó đã nhìn thấy một cương mặt đầy máu Đang nhìn thẳng lại mặt mình Có lẽ đó là tiếng la to nhất từ bé tới giờ của Nam Bỏ xa những lần bị bố mẹ đánh. Hàng xóm bên cạnh chắc chắn đã nghe tiếng la đó. Nhưng trong quán nét, một nơi bất lịch sự, vô văn hóa, tiếng động thức thanh giữa đêm là bình thường. Nên không ai chạy qua hỏi hang gì hết. Gương mặt đầy máu biến mất trong tức khắc. Nam từ dưới đất bò dậy, thở phi vào. Mình, mình, mình gặp ma rồi. Tiếng nhạc lại vang lên Dòng chữ trên màn hình biến mất Máy số 13 đã chuyển sang trạng thái offline Nam sờ bộ túi mình Đếm lại xem ban nải bò dưới đất Có rơi tiền hay không Sợ thì sợ Nhưng tiền vẫn là quan trọng nhất Tai Nam rung rảy Quăng mớ tiền trên tay xuống đất Lẫn lộn trong sắp tiền Có một tờ tiền âm phủ Đáng lẽ ra đó phải là một tờ 5.000 đồng Đêm qua sau khi thằng nhóc đi ra về Nam đã bỏ 5.000 đó vào túi riêng Rồi xóa lịch sử đi Trong túi Nam đáng lẽ là 755.000 Chứ không phải 750.000 Với một tờ tiện âm phủ như thế này Nam ngồi tựa lên ghế sofa của mấy chủ Nhắm mắt lại nghỉ ngợi Cố giữ bình tĩnh Vì nó không còn tin vào trước mắt nữa rồi Có tiếng dép lẹp dẹp Nam mở mắt ra Bài quá Có khách vào những người đi vào Lại càng làm cho Nam thêm sửng sốt Đó là tùng khùng Mà đi vô quán sau sao Nam ngồi im trên máy chủ Kiểu như bị dán kêu 502 Tùng khùng ngồi xuống ghế máy 1, ấn nút khởi động máy. Máy 1 là một máy ngay phía sau lưng máy chủ. Nam không dám quay mặt lại. Này, mày coi nét hả Nam? Nhớ lại lời ông nội lúc nhỏ. Nửa đêm có ai kêu thì đừng trả lời. Nam ứng nghiệm một tình huống này. Nó nhìn vào đồng hồ điện tử góc trái màn hình. 12h30. Nam nghĩ trong đầu Được thôi Cứ, cứ im lặng cho giờ Dạy giờ như không thấy Cho, cho tới trời sáng Mở mấy một Tùng khùng nói Nam vẫn im lặng Mở máy một Tùng khùng kêu lại một lần nữa Nam nhìn lên màn hình Máy một đang nhấp nháy, nó phân phân, không biết liệu có nên ấn vào mở máy hay chăng. Nhưng tai nam lúc này đã cứng đợn, sợ đến nỗi không cử động được. Tùng khùng đã chết thành ba khúc rồi mà. Tùng khùng đập tai vào vai nam. Không mở, thì tao đăng nhập tài khoản miễn phí vô chơi nha. Người trong quán nét có một tài khoản dùng để đăng nhập, để chơi miễn phí. Nam có, thì chắc hẳn Tùng Khùng cũng có. Trạng thái máy số 1 đang từ nhấp nháy chuyển sang màu xanh. Tùng Khùng như thể là một con người đang sống. Một vị khách bình thường vậy. Nếu như hôm bữa, không thấy cảnh mẹ của Tùng khóc quỵ trước xác con, thảm thiết ở chỗ đường ray xe lửa, Thì chắc bây giờ Nam khi gặp Tùng Đã nói Anh Tùng mới Bình Dương về sao Tháng kiếm được bao nhiêu Trong đó làm ăn ra sao Nhưng mà trong tình huống bây giờ Nam không biết ứng xử ra sao nữa Tùng khùng lại nói tiếp Mày lên trên lầu chưa Nam nhìn lên trên lầu Cánh cửa đóng chặt Ổ khóa to đùng Bên trong đó, chưa một lần năm bước vào. À không, đã có một lần nó bước vô rồi. Lúc vợ anh Đạt dựng xe trước cổng, đưa một túi đồ, nhờ Nam lên đưa cho Đạt. Nhưng đó là hơn một năm về trước, lúc vợ chồng ông chủ quán nét còn chưa có ly dị. Mày đừng lên lầu. Trước tao cũng lên lậu rồi bị đuổi diệt được. Tiếng nói của Tùng khùng vang lên sau lưng. Chẳng lẽ Tùng chưa chết? Cái xác trên đường rây hôm trước là của người khác. Nam nghe tiếng rè rè trước mặt. Giọng anh Đạt lại phát ra từ camera. Hãy về qua tới tiệm anh không Nam? Mại quá. Nam thở phào. Nói to về phía camera. À, dạ, chưa có ai tới anh. Để bây giờ còn khách không? Nam không biết trả lời như thế nào. Tới rồi cái camera gắn trên đầu máy chủ quay sang hướng dạng máy rồi quay về một vòng. Đó là một cái camera 360 độ. Nam cũng nhiều lần thấy nó quay như vậy. Thôi, đêm không còn ai thì đóng cửa đi. Nhưng phải ngồi lại quán đợi nhỉ? Không có ai Thế chẳng phải đằng máy một Đang có Tùng Khung ngồi hay sao Nam đánh liệu nói Ủa anh Đạt Trong tiệm còn khách mà anh ơi Cái camera lại xoay một lần nữa Ủa anh có thấy ở đâu Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa Tùng Khung là một hồn ma Nam hít một hơi rồi nói Dạ anh Em đóng cửa đi Tút một tiếng, cuộc trò chuyện chấm dứt. Nam đi ra ngoài đóng cửa quán nét lại. Lúc vọt trong thì Tùng Khùng đã biến mất từ lúc nào. Lẫn trong nỗi sợ hãi là một chút buồn. Ban nãy, đã có khoảnh khắc Nam mong rằng Tùng vẫn còn được sống. Đạt về lúc 3 giờ sáng, thế nên hôm nay Nam được về nhà sớm. Về tới nơi thấy cửa đã đóng. Nam kêu cửa, một lúc mới nghe tới tiếng bước chân trong nhà Ai kêu cửa giờ này đó? Dạ con đây bôi Kẹt kẹt mấy tiếng, bố anh mở cửa ra Lúc nãy cô thằng bạn còn tới kiếm đó Nam hơi bất ngờ, ai tìm nó giờ này chứ Ủa, thằng nào vậy bố? Giọng bố Nam rõ ràng Xem ra tỉnh hơn hồi tối. Thằng đó bố chưa thấy. Nhưng nó nhờ bố dặn lại còn Bảo còn nghĩ trong nét xung mại đi. Nam thắc mắc. Ai lại nói như vậy chứ? Một thằng nào đó muốn nó nghỉ. Để nó vô làm hay sao? Ừ, nó có nói lý do sao phải nghĩ không bố? Nam đi vô nhà. Bố đã bóp lại ổ khóa. Nó nói trước trong nét ở Xuân Mai và bị ông chủ quịch tiền nên nghỉ Kêu con được có làm nữa Thế rồi bố năm to tiếng Để thằng con thảo thức đêm cả tháng mà không đưa tiền Đố quăng mày còn mở được Nam giật mình Là Tùng Khùng tới nhà của nó sao Qua mấy câu nói của Tùng Nam thấy Tùng Khùng chắc trước khi nghỉ làm ở tiệm Xuân Mai Đã xảy ra cải vả gì đó với anh Đạt Nam không tin Vì trong mắt của nó Đạt rất là uy tín Nam nhắm mắt ngủ say Sau một đêm đầy những kỳ lạ và căng thẳng Tối hôm nay Tiệm có phần nông đúc hơn mọi khi Ngoài trừ hạ ở lại với Nam như đã hứa đêm qua Thì có thêm sự có mặt của người khách Thường ngồi mái số 12 Người cách vừa bước vào nam liền cười Ủa, bữa nay không thấy tới chơi Nhưng không thấy người đó trả lời Hôm nay có vẻ nghiêm túc hơn mọi khi Người khách lạ hôm nay đã tháo khẩu trang ra Nhưng dáng dắp với cái áo khoác đèn đó Thì Nam không nhầm được Nam liếc hạ một cái Đông như thế này Chấp mọi thể loại mà cỏ luôn Một giờ đêm Ba chiếc xe máy chạy vào Là Đạt, Kiên và Phong Đạt mang một bịch bánh ngọt Lại đưa cho Nam Rồi cùng hai người còn lại khiêng cái bao ni lông đen lên trên lầu Hà thắc mắc hỏi Nam Mấy chú đô rinh cái gì lên vậy mày Thì chắc là thịt với đồ làm chả đó Mày ngu hả Đồ làm chả với thịt Ai bỏ vô bao ni lông đen Hôm bữa tao cũng thấy một lần rồi Cũng đã nhiều lần Nam thắc mắc Nhưng cũng chưa dám hỏi Đêm nay tâm trạng vui vẻ Nên Nam vừa nghĩ trong một trò Hay là thách thằng Hà lên lầu 2 xem thử có cái gì dự tính một lúc Nam nói Ê hả Hay là mày lên lầu 2 coi thử đi Có gì Thì mày không tò mò ha Đêm nào anh Đạt cũng đem mấy cái bịch ni lông lên đó Còn đập đùng đụng nữa Làm gì thế gợi ông Mày không lên cho kêu tao lên Nam cảm thấy khó Thằng Hà này cũng không phải loại ngu Mà mình sai vì nó làm đó Nhìn lên cánh cửa Bên trên lầu 2 trốt cuộc có cái thứ gì Mà sao hồn ma của tùng khùng Lại hiện về dặn nó đừng có lên Nam quay qua năng nỉ Tao mắc ngồi cánh máy nè Thôi bị lên coi thử đi Sẵn coi mấy anh làm chả lụa luôn Tư tưởng cho con gặp nhau Sao tránh nổi sự tò mò Hà ngấn đầu lên trên Lên thì lên Nhưng mà cửa khóa rồi Sao lên Nhậm nghĩ một lúc Nam nói Chút nữa sẽ có một anh tới đây Lên ở đó rồi xuống Nhẫn lúc mở cửa thì mày chạy vô Chỗ cầu thang quá cái bột kìa Lúc đó không ai thấy đâu Hà quan sát đoạn đường từ cầu thang lên trên lầu 2 một lúc Đúng là có cái bục Chỉ cần đứng đó Lúc cánh cửa mở ra Nếu nhanh chân có thể nhào vô được Thế tao với mày đi chung Chứ để tao đi mình hả Nam mừng trong lòng Để nói là cả hai cùng đi Thì nhớ ra tiệm nét lúc này Còn người khách ngồi mái số 12 nữa Nếu như cả hai cùng lên trên đó Ở dưới này bị tên đó trộm mấy cái máy tính Đồ điện tử Thì nó chết luôn Thôi Cái bộ đó chỉ đủ cho cho một người đứng à Chứ tao phải ngồi canh máy chứ Bạn anh Đạt tụi đây nhìn mấy chủ trống Không có ai ngồi thì tao biết ăn nói hay sao Thế mày lên đi Tao ngồi mấy chủ cho Biết ngay cái thằng này sẽ nói vậy Nam chuẩn bị trước rồi Giờ vậy Vô liên minh solo đi Thằng nào thua thì đi. Hà tôi biết Nam chơi hay hơn mình. Nhưng trình độ cũng không quá chênh lệch. Bá lại ngồi trong quán nét giờ phút này. Đủ biết game là chân lý cỡ nào. Nếu tự chối thì mang nhục. Khác nào nhận thua. Solo thì solo. Ai thua thì đi. Người khách ngồi máy 12 nãy giờ nghe hết mẫu chuyện của hai thằng nhỏ. Trận chiến trên màn hình bắt đầu. Nam chọn Gia xua, Còn Hà đánh giác Tuy giác khắc chế Gia Xua Nhưng kết quả Nam lại là người chiến thắng Nam bổ tay mấy cái Đến mức anh Đạt ở bên trên còn nó vọng xuống Hỏi là có chuyện gì xảy ra bên dưới này Người khách ngồi máy 12 Chợt nói với Hà một câu Giống như tùng khùng đêm qua được quên lên trên Hà hỏi tại sao Thì người khách đó bảo rằng đến sáng sẽ biết thôi. Nhưng các cược thua rồi. Hà không thể mất dự tính được. Một tiếng sau, có người dựng xe trước cổng rồi đi vào. Là một người lạ, chứ không phải như anh Bình mỗi hôm. Thấy có người định lên lầu, Nam ra hỏi. Anh là bà Đạt hả? Người đó đọc mật khẩu mà Đạt đã dặn Nam. Xuân Mai, Mai Xuân. Nam quay đi Đây là bạn anh Đạt Hà lúc này đã nắp ở cái bục cuối cầu thang Đợi khi người đàn ông này bước vào Khép cửa lại sẽ nhạo vô Nam ngồi máy chủ quan sát Mặt phấn khích Nét cười lộ hết trên mặt Nắm cửa xoay Cánh cửa mở ra Người đàn ông bước vào Ngay cái lúc cánh cửa khép lại Thì Hà đã nhảy vào căn phòng Nhìn cảnh tượng đó, Nam phấn khích cao độ. Đột nhiên có mấy tiếng la hoảng lên. Ai đó? Lại. Nam còn nghe thấy hình như có ai đó kêu là công an à. Cánh cửa đóng chặt lại. Đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh gì nữa. Nam thắc mắc. Sao thằng à lâu xuống vậy? Nam cứ mông ngóng nhìn lên trên lầu. Suốt rụt Cánh cửa mở ra Đạt từ bên trên cầu thang đi xuống Nam hỏi ngay Ê, Thằng Hà nó làm gì trên đó mỏng xuống vậy anh Đạt giọng rung rung à, Thằng Hà nó kêu lên trên đó đó Hả nó, nó kêu em lên hả Vậy quá tốt rồi Định đi lên Thì có thứ gì đó làm cho Nam khượng lại Tại sao Hà lại không xuống kêu nó, mà lại nhờ anh Đạt chuyển lợi? Với cái tính của thằng Hà, sao có thể im lặng từ nãy tới giờ được? Nam lại liếc nhìn Đạt, thấy Đạt nhìn mình chậm chậm không chấp mắt. Mặt hơi đáng sợ, không còn nét thoải mái như mọi khi. Nhưng Nam cũng đi lên. Vừa đứng lên ghế sofa, thì người khách số 12 kêu to. Em ơi, lại đánh dùm anh Trận Liên Minh đi Cùng lúc đứng dậy Lấy điện thoại ra gọi cái gì đó Nam thắc mắc Không phải ông khách này chơi đột kích hay sao Nghỉ hai hôm đã chuyển sang Liên Minh rồi sao Nam nhìn Đạt nói Ừ, để em đánh dùm anh này xong rồi em lên Người khách lạ cũng nhìn Đạt nói Ừ, em có chuyện trả đây tí vô liền Để thằng em đánh giùm em tí Đang dở trận Chân Đạt thoáng rung Đây là lần đầu tiên Đạt thấy mặt người khách này Tuy là dân vùng khác đến đây làm ăn Nhưng đa số thanh niên trong khu vực Đạt biết mặt cũng nhiều Chưa kịp nói gì thì Nam đã chạy sang máy số 12 Chơi giúp người khách kìa Người khách kìa bội bã Cảm ơn em nè Trễ lắm là 20 phút nữa Anh quay lại ngay Đừng bỏ máy đi đâu, kéo anh thua mất tiền độ nặng lắm đó Đạt phía bên này lại thúc giục Nam à, lên đây anh nhờ chút rồi xuống chơi Nam cũng không dám cãi lời ông chủ Nhưng Linh tính bảo nó đừng có lên Thà Đạt nói một hai câu Đằng này cứ cái kiểu gấp gáp kỳ lạ lắm Làm cho Nam thấy bất an Trận này là trận đột kích chứ không phải liên minh Nam càng thấy người khách kia khó hiểu Chẳng lẽ ngu tới mức không biết game tên là gì hay sao Nhưng thôi Game nào mà Nam chẳng biết chơi Vì một trận đột kích chỉ kéo dài 2 phút Nên trận đấu kết thúc rất nhanh Thoát ra màn hình chợ Thì đập vào mắt Nam là một dòng chữ ghi trên file word Đừng có lên trên tầng Trên đó là hàng ổ của bọn buôn người Cố đợi anh 30 phút Anh là cảnh sát hình sự Sẽ quay lại ngay Em đừng làm gì vậy rồi Sáng kéo về thời ra cái, cái, cái gì vậy Tim nam đập mạnh Bàn tay lạnh toát Nhớ lại cái cảnh đèn trắng Ở camera lúc trước Đạt đi lên lầu bị bắp té Bao ni lông bung ra Lộ ra cánh tay người Bàn tay Đạt lúc đưa tiền Thì dính máu Máu hằng lên tờ tiền Bây giờ đang ở trong túi của Nam Rồi em thằng Hùng nữa Đúng rồi Em thằng Hùng có khi nào bị Đạt bắt cóc lên trên Cho hiện hồn về đây hay không Thêm thằng nhỏ mất tích ở Bình Thuận Chẳng lẽ thằng nhỏ bị bắt ở chí đó Rồi nhốt nó ở đây Sau đó đưa sang bên kia biên giới Vô vàng suy nghĩ chạy loạn hết cả lên trong đầu Nam Nam quay mặt ra cổng tính bỏ chạy Thì thấy Đạt đã bước xuống cầu thang Tiến tới bên cạnh mình Nam thở mạnh Cố giữ bình tĩnh Tránh Đạt phát hiện Bây giờ nó không thể chạy được Quá nguy hiểm Vì Đạt đang đứng đó Đạt tới đứng sau ghế Nam mà hỏi chơi xong chị em. Nam đã nhanh tay tắt cái file Word đi Đăng nhập nick liên minh của mình Bắt đầu một trận mới giọng đạt đầy nghi hoặc Ủa Sao trận mới diễn ra có mấy phút vậy Nam Sợ quá cho nên Nam nói lấp Dạ em lỡ nhấn sẵn sàng Vô trận mới luôn rồi anh Bàn tay của Nam run rảy Cầm con chuột bấm loạn sạc Phía bên dưới nó đã tệ ra quần rồi. Thỉnh thoảng Nam chuyển táp ra ngoài. Nhìn đồng hồ điện tử góc trái máy tính. 10 phút nữa. Sao còn chưa về nữa chứ? đã cứ đứng sau lưng Nam. Nhưng vẫn không dám manh động. Bây giờ sách cổ thằng này lên. Với sức của người trưởng thành thì dễ đó. Nhưng tiệm nét bắt đầu mở ra như bao quán nét khác. Để muốn kinh doanh có lợi. Nên chọn mặt đường, khu đông dân cư. Nếu mà nó la lên, Thì nguy hiểm lắm. Đạt lại vốn là một người nhát gan, Chỉ cần thằng nhỏ vừa mới mở cửa lầu 2, Là sẽ bị một mũi tim của Phong bất tỉnh ngay. Không hiểu sao trận liên minh này, Bên địch chơi dở quá. Cứ thế này mà kết thúc sớm mất thôi. Nam lành giả bờ chơi ngu, Cứ lên là chết, Cho tim địch mạnh lên. Đạt đứng phía sau không nhận ra. Cứ nghĩ thằng này chơi ngu thật. 10 phút sau, cánh cửa trên tầng mở ra. Phong nhìn xuống. Sao? Không lên hai năm. À nó chờ em nãy giờ đó. Sự việc tới nước này, Nam đã hoàn toàn tin vào lời của người khách ở mái số 12 để lại. Chắc chắn bên trên là hang ổ của bọn buôn người. Nam muốn ứa nước mắt trời Hà, thằng bạn thân của nó Chắc là đã bị hại chết rồi Phong bước xuống Tiếng dép nặng nề trên bờ cậu thang Nam chuẩn bị tinh thần Chỉ cần Phong bước tới đây Nam sẽ chui xuống dưới máy tính bò qua bên kia Rồi chạy ra cổng Nhưng khi thấy con nhân vật trên game của Nam Không còn hoạt động nữa Đạt nghi ngờ lập tức bịch miệng nó lại. Chân tay Nam vùng vẫy, đạp tứ tung. Bàn phím với chuột mái kế bên, bị Nam đập văng xuống đất. Phong cũng nhanh lẹ lao tới, móc trong túi ra một cái ống tiềm. Vừa đúng lúc đó, có tiếng động ngoài cửa, rất nhiều chiến sĩ công an ập vào. Đạt biến sắt, mặt cắt không còn giọt máu. Buông lỏng tay, làm cho Nam thoát ra được nam sợ hãi bỏ chạy Phong liền lập tức bị khống chế Đạt cũng vậy Nam thấy anh khách ngồi mái số 12 Cùng với một số người khác chạy lên lầu Nói vọng vô bên trong Kêu kiên đầu hàng Sau đó họ đạp ngã cái cửa tiến vào Nam cũng chạy lên trên Muốn xem tình hình của hạ Thì đã bị một anh cảnh sát ngăn lại Vì trên đó đang rất nguy hiểm Có tiếng chống cự Ngã vỡ đồ Cuối cùng Kiên bước ra Hai tay bị khóa Đằng sau người khách ngồi mái số 12 Hai tay bế Hà chạy xuống Giọng hớt hại à, cứu là... Thấy một bên hông của Hà rúng máu Nam rơi nước mắt Chính nó đã xuôi bậy Hai thằng bạn chiếc cốt của mình Người dân xung quanh bu lại côi rất là đông Cảnh sát lên trên lầu Đem xuống cái tủ đông lạnh và rất nhiều than vật. Bố mẹ Nam cũng nghe được tin, liền chạy tới vì lo cho thằng con trai gặp chuyện. Nam nhắm mắt lại, bây giờ nó mới hiểu ra lời dặn của Tùng Khùng đêm qua. Phải chăng vì Tùng đã vô tình lên trên tầng 2 và cũng đang nằm trong đống than vật kia? Ngày hôm sau, quán nét xung mai bị niêm phong. Nam có mặt trên đồn công an để phối hợp điều tra Nam há hốc mộm Khi chú công an nghi ngờ nó liên quan đến đường dây buôn bán nội tạng sang biên giới Nhưng mai là có anh khách ngồi máy số 12 nói giúp Cô này trong nét thôi, chứ không có liên quan Đêm đó nếu nó là đồng bọn của bọn thực phẩm Thì đã đánh động giúp bọn chúng bò chạy rồi Chứ không có đợi mình tới Nam khóc to Hỏi anh khách số 12 đó Bây giờ đã mặc đồng phục cảnh sát rồi Anh ơi hả hả nó còn sống không anh <cười> Bị thương tôi nặng Nhưng vẫn sống Trong ba tên đó có một tên là bác sĩ Đâm cũng không trúng chỗ yêu hại Chắc là không muốn nội tạng bị ảnh hưởng nữa Nam nghe vậy cũng nhẹ nhõm đi được đôi chút Sau khi cho lời khai xong Nó tức tóc đến bệnh viện thăm thằng bản thân Hà cũng không trách Nam Vì dù sao cũng lớn lên bên nhau từ bé Hà thừa hiểu Nam không có ý hại mình Bố mẹ Nam sau đó Cũng cảm thấy vô cùng có lỗi Vì đã bỏ bê con cái Vì những thú đam mê riêng của mình Họ không cho Nam đi làm thêm nữa Cũng ở nhà thường xuyên hơn Để bảo ban dạy dỗ con cái Nam sau khi hoàng hồn Thì cũng tẩn tới già Chăm lo học hành Không dám bén mảng tới bất kỳ một cái quán nét nào nè. Quý tên giả vừa nghe xong truyện ngắn phía trên quán nét một sáng tác của tác giả mới Nhật Quân. Hẹn gặp lại mọi người Ở những câu chuyện sau Chúc quý thính giả một đêm ngon nhất